Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 20, vực ngoại tinh không, 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hời gian 00 giờ 12 phút 54 chương 20, vực ngoại tinh không, hả, phong ưng hiếu kỳ, cá cược như thế nào pháp, kim đại á sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, hồ về trong lúc đó đánh cược, Một luôn một, thua bách mai ấm hoàn Có thể không chừa thủ đoạn nào chiến đấu Một phương chịu thua, hoặc là đánh chết thôi thua Lôi tinh phong hít vào một ngụm khí lạnh Hắn nói trời ạ, này muốn chết bao nhiêu hộ vệ Kim đại ác nghe nói chết mười mấy cái cửa hoàn chân nhân Xếp đất trời tối tăm Cuối cùng, song phương đều được không? Chỉ có thể dừng tay Cở hoàn chân nhân tại bí môn bên trong Có thể coi là trung gian sức mạnh Mỗi một cách bí môn đều là toàn lực ứng phó bồi dưỡng cờ hoàn chân nhân Đi ở ngoài thế giới Cở hoàn chân nhân tuyệt đối là quân chủ lực Một bí môn một khi tổn thất lượng lớn cờ hoàn chân nhân Đối với bí môn sẽ sản sinh rất nhiều xấu ảnh hưởng Lôi Tinh Phong phỏng chừng là tìm tới cái gì tốt vật liệu Kim Đại ác không phải là vì là một người phụ nữ Lôi Tinh Phong nhất thời ngây người Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Người tu luyện cũng sẽ tranh giành tình nhân Hắn nói khó mà tin nổi Phong ưng ra sao nữ nhân lại có thể gây nên hai cái bí môn tranh đấu nữ nhân không được Hắc điểu đột nhiên nói, gọi ta làm gì? Giác, ta không phải nữ nhân à? Phong ưng, ai kêu ngươi? Hắc điểu, ngươi gọi ta à? Ngươi không phải nói, nữ nhân điểu bố đức mà. Lôi tinh phong cười to. Nói, chưa từng thấy chính mình hướng về bao bên trong xuyên điểu à? Điểu bố đức ngươi quá mẫn cảm đi. Phong ưng rất là không nói gì, một lát. Mới nói thật điều bố đức có thể đủ tự yêu mình Ngả sơn nhĩ đi vào nhị ra đến Tân triệu lôn đi tới nói Ha ha đều ở chỗ này Lão gia tử cũng ở chỗ này Lôi tinh phong đứng dậy Hai sư hương đến tỏa Ha ha tên béo chỉnh một bàn món ăn Ngươi cũng tới ăn đi Tân triệu lôn cũng không khách khí Đặt mông an vị tại lôi bảo bên người Nói, nói cái gì đó Như vậy ngáo nhiệt Kim đại ác, nói long sơn đại chiến Hai cách bí môn đánh cược Tân triệu lôn Việc này ta biết Hai cách đần độn đệ tử Bị một người phụ nữ tỏ ra xoay quanh Kết quả vẫn không có như thế nào Hai người chính mình trước tiên đấu lên Cái này cũng chưa tính Đem sư môn đều liên lụy đi vào Tử thương mười mấy hộ về cùng ra thần Đều thành một cách chuyện cười Kim đại ác Người phụ nữ kia nên cũng là bí môn chứ Tân triệu lôn gận đầu Không sai Hơn nữa cùng A Phong có chút quan hệ Lôi tinh phong không hiểu ra sao Cùng ta có quan hệ gì Tân triệu lôn cười Người phụ nữ kia là người tiểu mũi sư môn Hẳn là người tiểu mũi sư tỷ hoặc là sư muội Lôi Tinh Phong nói: "Chẳng trách giao giao sư môn phi thường mạnh mẽ, nếu như có thể thông ra, vậy tuyệt đối chỗ tốt vô hạn a." Lôi Tinh giao sư môn, nhưng là cực kỳ có tiếng chế tác thuốc bí môn. Tại bí môn bên trong, tuyệt đối đại danh đỉnh đỉnh, các nàng thuốc cấp thấp không tính, cấp cao thuốc Nhằm vào đều là chân quân trở lên cao thủ Ảnh hưởng này lực thực sự quá to lớn Vì lẽ đó vì là tranh thủ cơ hội như thế Hai cách bí môn tranh đấu cũng là rất bình thường Lôi tinh phòng Chẳng trách Ta liền nói Vì là một người phụ nữ Làm sao có khả năng đem chân quân đều dẫn ra Hóa ra là nguyên nhân này Lôi bảo lắc đầu một cái Nói Bí môn A Coi là thật là thực lực khổng lồ Tùy tùy tiện tiện là có thể chết một đám cỡ hoàn chân nhân Có thể như vậy bí môn Cũng có thể hại chết cao thủ A Còn không bằng tại loại cỡ lớn tông môn Hoặc là một người tự do tử tại tốt Tân triều nôn cười Lão gia tử Rất bình thường Bí môn coi như là không có thực lực Cũng so với loại cỡ lớn tông môn cường A Thực lực chân chính mạnh mẽ cỡ hoàn chân nhân Bí môn cũng là xe cướp mời chào hạ <cười> Một người cố nhiên tự do Nhưng là rất khó đi ở ngoài thế giới Bí môn đều nắm giữ tại chân quân trong tay Người ngoài muốn sử dụng Không chỉ cần người quen giới thiệu Còn cần trả giá bút lớn ấm hoàn Không có lời Lôi bảo ta biết Ta biết hắn trong giọng nói có chút bùa rũ Lôi tinh phong cười A ra không cần khổ sở Không phải còn có ta cùng giao giao tại bí môn mà A ra không cần quan tâm Lôi bảo gật đầu Kỳ thực ta cũng từng nghĩ tới gia nhập bí môn Chỉ là sợ mất đi tự do Không tìm được A Phong cùng giao giao Ha <cười> ha Có điều Nhìn thấy hai đứa bé đều thành bí môn con cháu Đích Tôn Ta cũng yên lòng Kim Đại Bàn cười Lão gia tử bí tàng không gian thế nào Lôi bảo đối với Kim Đại Bàn rất có hào cảm Chủ yếu nhất Kim Đại Bàn quá sẽ ăn Cũng đặc biệt có thể nói Tại lôi tinh phong nơi ở khoảng thời gian này Cái tên này phí hết tâm tư lấy lòng. Thêm vào hai người từ lúc Tây Nhung Chi địa liền nhận thức. Vì lẽ đó quan hệ tương đương không sai. Lôi bảo nói. Tên béo. Nơi này thật là tốt địa phương. Tu luyện đều so với chỗ khác mạnh hơn. Ha <cười> ha. Chỉ có điều đối với ta cũng không tính rất thích hợp. Lôi tinh phong đương nhiên rõ ràng. Lấy bọn họ hệ xếp người tu luyện Tại lúc tu luyện Tốt nhất tới gần hoặc là vọt thẳng vào lôi bão trong mư Chịu đựng thiên nhiên trước giật gột sửa Đó mới sẽ nhanh chóng tăng trưởng Lôi bão hiện tại cũng không cần sấm xếp đến tu luyện Hắn đã đến cỡ hoàn chân thân trạng thái đỉnh cao Bất luận tu luyện như thế nào Đều sẽ không lại có thêm tiến bộ Thế nhưng hắn hiện tại đã biết, điện cương lôi tương thu thập, vẫn là cần phải đi mưa xối xả thiên. Trải qua lôi tinh phong tự thuật, lôi bảo đã rõ ràng. Điện cương lôi tương là thiên nhiên chớp sật bên trong thì có, chỉ là cần thủ đoạn cô động. Lấy lôi bảo tay của ông lão đoạn, đã miễn cứng có thể làm được càng là bởi vì hắn nắm giữ một đoàn điện cương lôi tương làm chủ thể, càng là dễ dàng thu thập cô đọng điện cương lôi tương. Kim Đại bàn cười, những khác ta không biết, thế nhưng ta biết nơi này tuyệt đối là ăn ngon địa phương, ha <cười> ha. Kim Đại Á cười mắng. Ngươi cái kẻ tham ăn. Lúc không có chuyện gì làm cân nhắc một hồi tu luyện, đừng vẫn cân nhắc ăn. Ngươi xem ngươi. Hiện tại đều thành hình dáng gì Mọi người liền cười Kim Đại bàn từ khi đi tới nơi này sau Thể trọng ít nhất tăng lên 3 phần 10 Mập con mắt đều sắp muốn không nhìn thấy Kim Đại bàn cũng không để ý Kim Đại A không có chuyện gì sẽ nói hắn vài câu Chỉ là hắn xưa nay đều là rất cung kính nghe Nhưng xưa nay đều không cải chính Kim Đại Á cũng biết nói bất đồng hắn Lắc đầu thở dài vài tiếng Cũng coi như Con đường của chính mình tự chọn Kim Đại Bản coi như trước đây Tại Tây Nhung Quốc làm quan Hắn cũng đem lính của mình Doanh xem là một biết trưởng phòng Hiện tại hắn có thể lợi dụng tài nguyên càng nhiều Đương nhiên sẽ không bỏ qua Chính mình duy nhất ham muốn Cùng đằng Viễn như thế Kim đại bàn tại bí môn bên trong sinh hoạt coi là thật cực kỳ thoải mái Đặc biệt là bí môn có thể đi ở ngoài thế giới Đủ loại ở ngoài thế giới Có đủ loại nguyên liệu nấu ăn Để hắn cũng có đủ loại thử nghiệm Cùng đằng viễn cái này kẻ tham ăn đồng thời Thí nghiệm ra các loại thật ăn cơm món ăn cùng đồ ăn vặt tại lôi tinh phong nơi này Kim đại bàn địa vị tuyệt đối rất cao Hầu như cùng ba một ếp ngả sơn nhĩ gần như Lôi tinh phong nhà ở Hắn chính là chủ quản ăn cơm người Cũng là đồ ăn phân phối người Lôi tinh phong hiện tại ra Chủ quản là ngả sơn nhĩ Gia thần không có quyền gì Chính là một dưỡng lão địa phương Hơn nữa bốn cái gia thần bình thường sẽ không dùng đến bọn họ Thứ yếu chính là kim đại ác, phong ưng cùng thị hổ. Ba người này là lôi tinh phong chủ yếu trợ lực. Còn những hổ vệ khác, lôi tinh phong đa số phân công xuống. Đỗ hồng thần, tề huyện trở sau đó chiêu thu người tiến vào. Đều đang toàn lực tu luyện. Lôi tinh phong cung cấp lượng lớn luôn hoàn. Luôn ấm hoàn. Thậm chí còn có ấn hoàn. Để bọn họ nhanh chóng tăng lên Chỉ có đạt đến 6 hoàn trở lên chân thân Mới có cơ hội đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ Vì lẽ đó hiện nay vẫn chưa thể hy vọng Tại bí môn chỗ tốt Chính là có địa phương Có tài lực Có tu luyện tài nguyên Còn có mạnh mẽ sư môn có thể để bảo vệ tự thân an nguy Mặt khác chính là có thể đi các loại ở ngoài thế giới Tìm kiếm các loại tài nguyên Lôi tinh phong thiết lực đã có một chút điểm mô hình Tuy rằng còn phi thường nhỏ yếu Nhưng đã so với một mình hắn mạnh hơn quá nhiều Rất nhiều chuyện Cũng có thể dặn dò thủ hạ đi làm Mà không phải mình khổ cực hối hạ ngược xuôi Vì hắn tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực Lôi bảo trong lòng phi thường hài lòng Hắn xưa nay cũng không nghĩ tới lôi tinh phong càng nhưng đã đạt đến cỡ hoàn chân thân Giống như chính mình độ cao Càng là không nghĩ tới lôi tinh phong cùng lôi tinh dao đều bái vào bí môn Đồng thời đã bắt đầu bồi dưỡng thủ hạ của chính mình Trong lòng cảm khái bên dưới Hắn làm một quyết định trọng yếu Trợ giúp lôi tinh phong trưởng thành Hắn tin tưởng có sự giúp đỡ của chính mình Lôi tinh phong trưởng thành nên càng nhanh hơn càng tốt hơn Có thể giả chạy vào báo cáo Lão tổ đến Cổ kỳ bí môn bên trong Hết thầy hạ nhân đều gọi ngọ dương tổ sư ra vì là lão tổ Chỉ có đệ tử mới có thể kêu một tiếng tổ sư ra Lôi tinh phong ngẩn ra Tổ sư ra nhưng là hiếm thấy chạy đến một đệ đế tử đời ba nơi ở đến Hắn gấp vội vàng đứng dậy Những người khác cũng theo đứng dậy Ở đây ngõ dương mới thật sự là thái thượng hoàng Vẫn không có đi tới cửa lớn Liền thấy Ngọ dương cùng cổ kỳ hai người đi tới Mọi người rồn dập tiến lên hành lễ Ngọ dương vung vung tay Hay, hay, từ đâu tới nhiều như vậy lễ Lôi tinh phong cười nói Sư phụ, tổ sư ra, mời đi theo tỏa Một đám thị giả lập tức thu dọn bàn lớn Kim đại bàn vội vàng chạy về nhà bếp. Ngõ Dương cùng cổ kỳ đến. Bất kể như thế nào, đều muốn biểu hiện một chút. những khác không được. Đồ ăn liền muốn xem biểu hiện của hắn. Dối ghen một trận, mọi người lúc này mới ngồi xuống. Ngõ Dương cười. Không tệ lắm. Một bàn lớn ăn. Ha <cười> ha, cuộc sống của ngươi so với ta sống được tốt. <cười> <cười> Lôi bảo lão nhân tỏa ở một bên Tuy rằng hắn đối với Ngọ Dương cùng cổ kỳ phi thường tôn kính Chỉ là thực lực của hắn cùng hai người so với Trinh lịch thực sự quá lớn Bởi vậy hắn rất ít nói chuyện Tỏa ở một bên yên lặng nghe Rất nhanh Kim đại bàn liền mang theo một nhóm lớn thị giả Một lần nữa đổi một bàn đồ ăn đủ loại mỹ thực Chất đầy bàn lớn Hắn còn cố ý lấy ra mấy bình người cá tửu đến Từ khi có người cá say rượu Hắn mới phát hiện Cái khác tiểu Vậy thì là cản bác Hoàn toàn không thể so với Ngọ dương cười tiểu tử không tệ lắm Mới lập tức chỉnh ra như vậy một bàn lớn mỹ vị đến Cô kỳ ha ha tiểu tử cùng đằng viễn gần như đều là thích ăn Tân triệu lôn kỳ, tổ sư ra, sư phụ, làm sao rảnh rỗi đến A Phong nơi này đến. Trong lòng hắn thực sự Hiếu kỳ. Hắn có thể so với lôi tinh phong biết nhiều lắm. Hai vị này đại lão bình thường bận rộn đến mức nào. Cô kỳ trở mắt, nói, ta liền không thể tới nhìn A Phong. Tân triệu lôn giật mình, vội vàng, để tử nào dám A. Kỳ thực. Lôi tinh phong trong lòng càng là hiếu kỳ Tới một người có thể là nhìn chính mình Hai cách đồng thời đến Liện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy Hắn cười hì hì Sư phụ à Đệ tử nhưng là thổ sủng nhược kinh Thật sự chính là tới xem một chút đệ tử sao Cô kỳ cười đập hắn một hồi Nói Thằng nhóc láo cá Đã biết ngươi sẽ nói như vậy Ha <cười> ha Tổ sư ra tìm ngươi có việc Lôi tinh phong chuyện gì à Muốn lao động hai vị lão nhân ra đồng thời đến Ngỏ dương nhàn nhạt Vực ngoại tinh không Hãy